Vàm Nhân Tu Tiên, chương 767, cuộc chiến biên giới, phần 4. Nghe được tiếng khiêu chiến của hộp hoang La Mã, lão già khô gầy mặt khẽ nhíu, nhưng theo sau dường như coi không có việc gì, nói: "Ta cùng Tam Đại Tu sĩ thiền Nam, sớm muộn gì cũng sẽ phải đánh một trận, bất quá ta phải lưu lại nơi đây, chủ trì đại chiến nên không thể tiếp chiến, việc này chắc phải phiền toái phỏng tông chủ một chuyến." chúc Mộ đã sớm nghe nói thiền sát chân ma công của Tông Chủ đã tu luyện tới cảnh giới cực cao, thậm chí có thể mượn thiền sát chân ma khí phù thân nghĩ đến việc đối phó với một người là chuyện dễ dàng. Nếu đọc cùng các ngươi ước định, bọn Tông Chủ tự nhiên sẽ ra tay. Tài Hạ cũng muốn kiến thức một chút xem thiền nam đệ nhất ma tu, thần thông như thế nào. hắc bào nam tử lạnh nhạt nói, trong mắt lục quan chợt lóe rồi người trong hắc khí quan tráo từ từ bay lên không. Hương phiên đối diện bay đi nhỏ sinh họ trọng cùng đã lùng họ tất Không nói gì Hóa thành một đạo ngân hồng Cùng một đoàn hồng quang theo sau Ba người chí dương thượng nhân thấy vậy Đồng thời hóa thành ba đạo kinh hồng Hướng lên trời cao bay đi hắc bào nam tử cùng hai vị bộ lan thần sư Theo sát sau Sáu người trầm chớp mắt Đã biến mất trong mây mù không thấy bong dáng Nhưng phía trên bầu trời không bao lâu sau Bắt đầu biến sắc, Lúc như hỏa hồng lúc lại đen thui Cùng đó, tiếng lời bạn bạo liệt xe gió thi thoảng nổi lên, cũng có khi ánh ngân hồng hoặc hạ quang chợt lóe. Trên trời cao, sáu đại tu sĩ giao thủ thì trên không trung tầm thấp, đại quân tu sĩ và pháp sĩ cũng đồng dạng bắt đầu đại chiến. Bất quá nơi đây không phải là đơn độc một hoặc mấy tu sĩ đấu pháp, mà là đại quân đều tự bay lên không tới gần đối phương dùng bảo vật công kích, mà cự ly xa cách như vậy, chợt nghe trên cao chú ngự trầm thấp vang lên phề tu sĩ cùng pháp sĩ trước tiên đồng thời kích phát các loại phòng hộ cấm chế từ đám người cả hai bên bàn hào quang thật lớn chậm rãi dần lên đem chủ lực song phương bao lấy bên trong rõ ràng phía tu sĩ đã hoàn thành trước phòng hộ điều này không phải là do ngũ hành đạo thuật của tu sĩ so với linh thuật của pháp sĩ làm phép nhanh hơn mà là do thiên nam tu sĩ khi bày pháp trận phòng hộ thì đại bộ phận đều sử dụng khí cụ bày trận tạo thành theo đó Việc kích phát tự nhiên lại nhanh hơn so với đối phương ba phần. Long Hàm đang chủ trì đại chiến thấy vậy thì không chút do dự, ra lệnh một tiếng triển khai công kích trước một bước. Phát động công kích đầu tiên là mười mấy loại dị bảo viện trình công, quần công. Trong đó có cả cự đại đồng là thứ mà hàng lập lúc trước đã nhìn thấy. Giờ phút này giá đỡ đồng la chẳng những đã tiến ra phía trước đội tu sĩ mà còn bay phiêu phù trên không sau khi dừng lại cách mặt đất hơn 10 trường bên cạnh chỉ còn bảy tám gã Hoàng Sam Đại Hán bảo hộ chung quanh đám đại Hán này nguyên bản vẫn ngồi xếp bằng bên cạnh đồng la không biết từ khi nào đã đứng dậy cầm trong tay một thanh thiết trìy dài cỡ một trường yên lặng đứng ở một bên đồng la xa hơn một chút phía xa có hai người đang đứng bên một cây cờ đen hình tam giác cao cỡ nằm 6 trường dần thẳng được trên ô quanang lập lệ phía trên theo hình một daoông màu đen Trong đất sóng động Chính hồng y thiếu nữ trên tay Đợi bưng một cái mâm to phòng Phía trên phù vải cẩm đoàn màu đỏ Không biết là chứ bảo vật gì Nhưng chính cô gái này xếp một cái trần thế cổ quái bay phiêu phù lơ lửng trên không trung Ba gã cầm y lão giả Mỗi người trên lưng đều có một cái hồ lô hai mắt tì hí Đồng dạng đi tới trước đội ngũ Lệnh công kích trong phút chốc Lọt vào trong tay số tu sĩ phụ trách Đợt công kích thứ nhất Đại hán đứng trên giá thành động, lập tức hai mắt tròn tròn, cả người toát ra hoàng quang cỡ một thước, hai tay ôm một vòng thiết trùy, nhắm ngay trung tâm đồng la, hùng hằng đánh xuống. Một đoàn kim quang chói mắt phát ra, nhưng quỷ gì chính là, chỉ thấy quang mang chấp động mà lại vô thành vô tức. Đoàn kim quang này vừa xuất hiện, thì trong nháy mắt, bạo liệt hóa thành một điểm kim tinh hướng đối diện bắn nhanh đi. Nhưng chỉ bay ra vài chục trường thì phốc phốc, một tiếng nhẹ vang lên. Kiềm tinh hóa thành đám sương mù màu vàng, bào quanh. Đại Hán trong tay thiết trụy không ngừng cuồng kích. Vô số kiềm tinh cũng từ đồng la trung bình bắn ra. Kiềm vụ giống như sóng cuộn, hướng pháp sĩ đại quân đối diện bắn đi. Cái cờ đen hình tam giác trong tay hai gã tu sĩ cuồng phất. Một con dao lòng màu đen hiện ra, từ nét mặt như có như không biến hóa ra. Hai mắt con dao lòng này vừa mở, một luồng thanh hắc yêu phong từ trong miệng phùng ra. Tiếng huyết gió nổi lên. Một cơn lốc hóa thành một mảnh hắc mang mịt mờ Trầm nhai mắt các bay đá chạy Làm cho người không thể nhìn kỹ Hồng y thiếu nữ Ngọc thủ đồng thời nâng hồng bàn trong tay lên Trong miệng phát ra tiếng chú ngữ thành thúy dễ nghe Hồng quang chợt lé chín tấm đồng khiến đột nhiên từ trong mâm bay ra Trên không trung tụ lại vừa quay tròn vừa chuyển Một tầng cổ kính màu họa hồng chừng vài thức xuất hiện Trên mặt kính linh quang lé lên từ trung tâm kính phun ra vô số hỏa điệu to cỡ nắm tay người. Mỗi khi ngọn lửa bao lấy cơ thể thì miệng phun hỏa diễm, sau một tiếng hô như xé gió, mười tên trên mâm trực tiếp phóng ra. Ba gã cầm y lão giả sau khi đứng thành hình tam giác, đồng thời tế khởi hồ lô to lớn sau lưng, một cổ hàng khí màu trắng băng hàng lạnh thấu xương thổi ra, tạo thành một vùng vô số mưa tuyết mưa đá hỗn loạn, trằm nháy mắt đem khu vực trước mặt biến thành trời tuyết cùng lấy tốc độ cực nhanh, hướng về đối diện thổi tới. Công kích của các loại dị bảo này cơ hồ đồng thời phát khởi, pháp sĩ đối diện khó khăn lắm mới kết được mạng hào quang phòng hộ, chứ không nói gì tới phản kích. Theo sự chỉ huy của lão giả khô gầy, đón đỡ một trận luân phiên công kích này. Nhất thời, công kích mới vừa tiếp xúc với mạng phòng hộ thì trong nháy mắt, kim vũ hắc vong đồng thời trên mạng hào quang của đám tu sĩ đại quân bạo liền ra. Trong lúc nhất thời, các sắc quang mang đều chấp động, vòng bảo hộ của pháp sĩ đại quân cũng có chút rung rẩy. Lòng hàm chứng kiến cảnh này, không cần suy nghĩ lại truyền ra một đạo mệnh lệnh. Các tu sĩ nhận được lệnh không chờ đợt công kích thứ nhất chấm dứt, lập tức triển khai đợt công kích thứ hai. Lần này các tông môn cùng liên thủ thi triển bí thuật công kích khổng lồ. Các sắc màu quan trụ, lửa ma ngập trời từ phía tu sĩ đại quân liên tiếp phát ra cùng với vị bảo công kích đợt đầu trong nháy mắt hoàn thành một mạch bao trùm cả phép pháp sĩ. Màn phòng hộ của pháp sĩ hoàn toàn chịu trận dưới hai đợt công kích liên tiếp. Lão già khô gầy sắc mặt có chút âm trầm, hắn tuyệt đối không nghĩ tới là chỉ vì động tác kích phát linh thuật chậm hơn so với đối phương mà dĩ nhiên lập tức biến thành cuộc diện chịu đòn. Thế công của đối phương hung mạnh như vậy, hắn cũng nhất thời không cách nào lập tức đánh trả. Với thế công đáng sợ này, nếu không có pháp trận cấm chế bảo vệ, thì cho dù Nguyên An Kỳ tu sĩ cũng tuyệt đối không có dùng khi đón đỡ đòn công kích này. Lục Vu Nhân xem ra phải sử dụng cửu thú của các ngươi rồi, nếu không sẽ không có cách nào chiếm cứ được tiền cơ. Lão già đột nhiên hướng Hắc Bảo Nữ tử một bên nói: Tông chủ nếu muốn sử dụng số cửu thú này, đạo hủ cứ điều động mà không cần nói với thiếp thân. Hắc Bảo Nữ tự miệng cười thẳng nhiên nói. Lão già nghe vậy, hài lòng gợt đầu rồi lập tức phân phó. Sau một trận hữu rống kinh thiên đồng địa, mười mấy thân ảnh khổng lồ ngạnh kháng với các loại công kích từ trong vòng bảo hộ của pháp sĩ Lao ra. Đây là hoang dạ cử thú phi giáp bao bọc cả người. Đám cử thú này vừa xông ra, lập tức hướng phía tu sĩ đại doanh chạy tới như điên. Lần này công kích của tu sĩ đại quân tự nhiên có một bộ phận điều chỉnh phương hướng nhắm vào đám cử thú này vì vậy phép thuật công kích vào phe pháp sĩ không khỏi thoáng chậm lại. nhưng cơ hội này, mười mấy tên cao dài pháp sĩ vội vàng bay ra, đồng thời phát ra hơn 10 khỏa đàng hoàng màu sắc khác nhau trong miệng điểm chú lẩm bẩm. sau đó một màn khó tin xuất hiện. số đàng hoàng này rơi thẳng xuống mặt đất rồi không thấy đâu. tiếp theo, số đàng hoàng này quay tròn loạn chuyển và bị thành quang bao lấy. Ngưng kết xuất ra một đoàn thanh thủy, hoặc tự hành bộc phát ra hỏa quang bị liệt hỏa bao ở bên trong. Tiếp theo, từ trên mặt đất trong ánh thành quang, từ trong nước lửa trống động, biến hóa ra nhiều loại yêu thú, có hoàng sắc thổ mãng dài hơn 10 trượng, hỏa lan cao 7-8 trường, hình thể như có nhiều không, thành quái điệu và còn có thủy bồ cháo lam sắc yêu quý. Đám yêu thú này sau khi hiện hình đi ra, lập tức chạy theo đám hoang giả cự thú, đồng dạng đánh về phía tu sĩ đại quân đối diện. đám cự thú này vì thân mình thiên phú, da dày thịt béo, hơn nữa thần mang chiến giáp và trên người còn mang các loại phòng hộ pháp thuật, nên mặc dù bị các loại pháp thuật công kích, cũng chỉ đóng lên không thôi. trong dây mắt, vết thương khắp cả người lành lại, kỳ tích là không còn nào ngã xuống. nhưng đang quay thú phía sau, do biến hóa mà thành thì không được như vậy. Mặc dù chúng nó thoạt nhìn đồng dạng khí thế kinh người, nhưng sau một phiên luân phiên công kích trôi qua, thì đã bộ phận bị đánh tan thân thể, hỏa thành một điểm linh quan, biến mất vô ảnh vô tung. Mà số đạn hoàng này cũng mất phần lớn linh khí, trực tiếp rơi xuống. nhưng số cao dài pháp sĩ đối với mạng này lại như không thấy, đồng thời lại dương tay, một nhóm đạn hoàng mới được tồn ra. Sau khi đọc xong chú ngữ, thì đám quái thú lần nữa được sinh ra, không sợ chết, vọt lên. Lần này không ít tu sĩ, sắc mặt khẽ biến, nhìn đám quái thú do pháp thuật sinh ra, áp lực lại tăng thêm vài phần, bà phe cánh pháp sĩ lại cảm thấy áp lực giảm đi. Thấy tình hình này, Long Hàm sắc mặt hơi trầm xuống, vội vàng muốn phân phó cái gì nhưng có chút trì hoãn. lão già khu gầy thật vất vả lắm mới nắm được cơ hội, ra lệnh một tiếng, nòn nữ sơ pháp sĩ thi triển linh thuật công kích, nhất thời các màu liên quan nổi lên, trong tiếng chú ngữ một quả cầu đường kính hơn trường một cây bằng thương thô tế nhỏ bắt đầu ở trên khoảng không ngừng tụ thành hình linh thuộc pháp trận chứng kiến một màn này long hàm thì thào tự nói một câu biết không cách nào tái áp chế được đối phương môi khẽ nhúc nhích truyền âm một câu nhất thời về bảo đình chỉ công kích chủ nhân vội vàng mang theo bảo vật hướng về đội ngủ thối lui một lần nữa trở lại trong vòng bảo vệ cùng lúc đó Trên bầu trời phe tu sĩ, bày đà hơn ngàn tu sĩ tu vi không thấp, mỗi người cầm trong tay một cây trần kỳ dài vài thước, nhanh chóng tạo thành một cử đại phát trận khí thế ngút trời, vô cùng sâm nghiêm. Sau đó, mỗi người cầm trần kỳ trong tay, hướng không trùng ném đi, mạng lớn ngũ sắc quang mạc, hiện lên phía trên đầu phe tu sĩ, giống như một cái cự thuẫn, cấp tu sĩ đại quân thêm một tầng phòng hộ. Lúc này, phía đối diện đồng thời bắn ra mấy trăm khối hỏa cầu lớn, Theo sau là hơn ngàn băng thương, nhất thời hoạn loạn bằng vụ bao trùm cả bầu trời phía trên tu sĩ đại quân, mà đám cử thú cùng với yêu thú do đàng hoàng biến ra cũng đã vượt qua hơn một nửa khoảng cách, và đợt pháp thuật luân phiền công kích hoàn toàn vọt tới một phương trước mặt phe tu sĩ. Mười mấy đầu cử thú chỉ còn lại bảy tám đầu cường đại nhất, còn số yêu thú lần thứ hai biến hóa cũng tổn hại hơn phân nửa. Bất quá, đối mặt với đám đông tu sĩ đại quân, đám yêu thú này không sợ hãi chút nào, vẫn khi thế hùng hăng sông tới. Chương 768 Cuộc Chiến Biên Giới, Phần 5 Tu sĩ ngừng kết, xuất ngũ sát thái mạc, rõ ràng là một loài chuyên môn khắc chế linh thuật cấm chế. Nhìn sau khi trận công kích kinh người đi qua, thái mạc lại vẫn không hề hấn gì. Long mạc xem tới đây, trên mặt lộ ra một tia sắc mặt vui mừng. Nơi này bay ra tới ngàn hơn tu sĩ, toàn bộ đều là cựu quốc minh kinh nghiệm huấn luyện tinh nhuệ đệ tử, lúc này mới có thể thuận thuộc bố trí ra trần pháp. Sau khi xem qua uy lực của nó, xem ra, ngụy vô Nhai thật không có nói hoa, khô gầy lão già thấy công kích đối phương không có hiệu quả, sắc mặt thoạt nhìn có chút khó khăn, nhưng trong miệng không chút do dự, lần nữa phát ra lệnh công kích. Tiếng chú ngữ từ phe Pháp sĩ vang lên. Lúc này đây không chỉ đơn giản ngừng tụ ra hỏa cầu cùng băng thương mà là một hỏa nha cùng một băng mạng trong suốt chậm rãi bắt đầu trên không trung thành hình Đương nhiên so với đợt công kích thứ nhất thời gian tự nhiên tốn hao dài hơn một ít Lúc này bên phe tu sĩ đối diện xuất hiện một trận giao động nhỏ một đội áo lục tu sĩ bày ra vòng bảo hộ Bọn họ đồng thời đem túi linh thú bền hông tháo xuống, tung lên trên trời miệng túi linh thú hướng xuống phùn đa đủ mọi màu sắc sáng mờ trong ánh sáng mờ bay ra hơn 10 yêu thú hình thái khác nhau. cầm đầu là ba con vô cùng bất phàm, một đầu sinh long giác, thần phi giáp lân, bạch quang lộng lè, là loài long bà thú hiếm thấy. một con khác miệng phun tinh phong, một thân lục mau, song đầu yêu sư. cuối cùng là một con bò cạp càng đáng sợ. Toàn thân đỏ đầm, dài hơn 5,6 trường thật lớn, cái nọc màu đen sau lưng làm cho người ta không lành mà run. Số yêu thú này chính là do ma đạo ngự lên tông, tùy bị nuôi dưỡng một nhóm linh thú lợi hại, một khi được thả ra, lập tức dưới sự đái lệnh của Tam đại yêu thú khí thế hùng hung, nghênh đón đám cự thú cùng hư linh thú do pháp sĩ làm phép thúc dục hóa thành. Trong lúc nhất thời, yêu phong trợn trợn, quần thú chiến bắt đầu. Mặc dù chỉ có tam đại linh thú cầm đầu là có thể đơn độc đấu cuốn lấy một con hồng hoang cự thú, nhưng cũng may, linh thú còn lại đông đảo lại được trải qua huấn luyện. Tất cả cùng hống lên rồi tiến đến đám cử thú mà đi tới, thậm chí còn hơi chiếm thường phong. Cùng lúc với yêu thú, mấy ngàn tu sĩ cũng bay lên không, chi làm 5 đội, trực tiếp hướng đối diện phóng đi. Trên đường tế khởi pháp khí, hướng phe pháp sĩ phùng đa cùng kích nhiều mưa. Khi song phương chỉ còn cách nhau hơn trăm trường, thậm chí còn mơ hồ thấy rõ ràng mặt địch nhân, thì phốc phốc, bảy thanh âm từ trong đám tu sĩ dẫn đầu truyền ra. Bảy đạo Bạch Ngọc Phù được bảy lão giả Loan Minh Tân, thần sắc ngân trọng tế ra. Ngọc Phù mới vừa rời tay, hóa thành bảy đạo Bạch Hồng bay vượt tới hướng đại quân Pháp Sĩ. Trên độ cao hơn 10 trường, xoay quanh một cái, rồi đều hiện ra nguyên hình. Sau một trận lúc co lúc trướng, rồi phát ra một tiếng xét đánh kinh thiên đồng địa, từ trong ngọc phù truyền ra. Tiếp theo, bảy biến ngọc phù toán liệt, bảy đoạn bạch sắc điện cầu chói mắt hiện ra. Sau đó, kịch liệt biến lớn, trầm nháy mắt, hóa thành mặt trời thật lớn. Bảy mặt trời này đường kính hơn mười trường, màu sắc sáng rực, phi phù trên đầu tu sĩ đại quân. Một mạng này thực sự có chút kinh người, không ít pháp sĩ không tự kềm chế được, ngẩn đầu nhìn mặt hiện lên vẻ hoảng sợ. bất hảo là thượng cổ phụ. lão già khô gầy nguyên bản đang bình tĩnh, vừa thấy tình hình này cực kỳ hoảng sợ, nhưng chưa chờ hắn hành động gì, bảy mặt trời phía sau bào liệt ra, bầu trời phía trên pháp sĩ đại quân trầm nhai mắt, trải rộng tràn ngập rung động bởi bạch sắc điện hồ hóa thành bảy cái điện vọng thật lớn trùm xuống phía giới phía thu sĩ từ hồ được nhắc nhở trước, vô số xanh xanh đỏ đỏ lập loè các màu lên quang phù phổ thiên cái địa được ném ra, mà lúc này tiếng sấm ầm ồ tại từ trong bạch quang vang lên. xem ra bên ngoài rất náo nhiệt. hàng lập thi thào từ nói một tiếng, lúc này hàng chấp hai tay sau lưng nhìn chậm chầm, chầm quan tráo bích màu đỏ trước mặt, trên mặt nhìn không ra vẻ kinh hoàng do bị nhốt. từ khi biết ý đồ của pháp sĩ nguyên là muốn vây khốn bọn họ, hàng lập trong lòng không có chút lo lắng. mồ lang nhân một khi dùng tới thủ đoạn này. Khẳng định đối với vòng bảo hộ tin tưởng mười phần, nhưng hạng lập đối với việc phá giải cơm chế này cũng có một chút tự tin. Bất quá, khi nào đi ra ngoài, cùng với việc dùng loại thủ đạn nào phá quan tráo, cũng là chuyện phải cẩn thận một chút. Bây giờ, đi ra sớm có thể là không tốt. Mặc dù hạng lộc nguyện ý cùng thiên nam chống lại mộ lang nhân, xuất ra một phần lực, nhưng đồng dạng cũng không muốn làm phá hôi, khi bắt đầu giao phong lại hồi đồ mà chết trong loạn chiến. Dù sao, đây không phải là đơn đã độc đấu, không phải là chuyện đối phó với một đối thủ. Vạn nhất mới vừa ra ngay từ đầu, đồng thời bị bài tên Nguyên An Kỳ tu sĩ chú ý, hoặc bị hơn ngàn pháp sĩ đồng thời công kích. Cho dù hắn thần mang lôi đồn thuật, cũng là chuyện cực kỳ nguy hiểm. Chỉ có ngay từ đầu, tránh xa hỗn loạn do đại bộ phận cao giai tu sĩ cùng pháp sĩ cùng giao thủ, thì đi ra ngoài mới an ổn một chút. Khả năng bị vây công mới nhỏ đi không ít. Đương nhiên, Nếu không phải là việc bị huyết quang tráo nhốt này xuất hiện, Hàng Lập cũng có phương pháp khác, có thể tránh giao phòng ngay khi bắt đầu. Nhưng bây giờ là càng giành tránh nguồn thuận, tránh thoát được thời điểm chiến đấu hung hiểm nhất này mà mới vừa rồi, tiếng sấm ầm ầm truyền tới thật kinh người. Cho dù Hàng Lập thân ở nơi đây, vẫn có thể cảm thấy quang tráo biết cũng bị tiếng sấm chấn động mà rung nhẹ nhẹ. Đây là tín hiệu song phương rốt cuộc đã trực tiếp giao thủ. Mặc dù không biết công kích kinh người như vậy, rốt cuộc là bên nào phóng xuất ra. Nên cho dù phe kỳ tiếp được uy lực đại công kích như vậy, tuyệt đối sẽ không dễ chịu. Nghĩ tới đây, hàng lập thở dài ra một hơi, quay đầu lại, lại đánh giá phương hương khác tại quan tráo bích. Huyết quan tráo này xác thực có chút quỷ dị, lấy thần thức hắn cũng không có cách nào dò xét đi vào mại may. Hơn nữa, câm chế này thoạt nhìn, rõ ràng là ma đạo công pháp. Nhưng ít tà thần lôi kích bên ngoài lại dĩ nhiên không có chút hiệu quả nào. Điều này làm cho hạng lập nổi lên một trận hưng thú. Lúc trước, hắn còn dùng bình thanh lên nhãn dò xét các nơi trong huyết quang tráo một ven. Kết quả, trừ một màu huyết hồng thì không hề thu hoạch được gì. Bất quả, hạng lập cũng không gấp. Ở bên ngoài vừa mới giao chiến không lâu, hắn vẫn còn có thời gian nghiên cứu phương pháp phá quang tráo. Sau khi há mồm, hạng lập phun ra một thanh tiểu kiếm. Kiếm này dưới sự thôi thuốc bằng thần thức của hạng lập, hóa thành một đạo thanh hồng cỡ một thước, hùng hăng chém lên vách quang tráo. Bịch, một tiếng trầm thất truyền tới, quang tráo không chút sức mẻ, ngược lại phi kiếm bị phản chấn, bay ra hơn trường. Hạng lập không có lộ ra vẻ ngoài ý muốn, đem phi kiếm thu lại, quả đấm vừa lộn, nhất kiện gì đó màu đen xuất hiện trên tay, đúng là cổ bảo thiên trọng phong. Hạng lập đem vật này ném đi, hai tay bắt quyết hắc quang sau khi hiện lên, một tòa tiểu sơn cao hơn 10 trường không một tiếng động hiện ra trước mặt hàng lập. Hàng lập vương tay chỉ, nhìn tiểu sơn này nhẹ nhàng điểm một cái. Nhất thời, ngọn núi rung lên, nhanh chóng hướng quang tráo bích xa xa, hùng hăng nền xuống. Một tiếng nổ truyền tới, hắc mang cùng huyết quang đang xen vào nhau. Ngọn núi đồng dạng bị phản chấn vang ra. Quang tráo bích chỉ là lơ đạn rung rảy vài cái. Hàng lập trên mặt rút cuộc, lộ ra một tia kinh ngạc. Sau khi sờ cầm, hắn đột nhiên nhìn Tiểu Sơn một lần, điểm chỉ. Lần này, bảo vật hóa thành một đạo ô quang, bay vụt đến trung tâm huyết quang tráo. Sau đó, biện điểm chú ngữ, Tiểu Sơn trong ánh quang mang kịch liệt phình to lên. Một lát sau, đả cao bảy tám mươi trường. Mắt thấy ngọn núi đả cao bằng chiều cao của quang tráo. Hàng lập không có ý tứ dừng lại chút nào. Ngược lại dừng tay lên, lại đánh ra vài đạo pháp quyết bắn tới Tiểu Sơn. Tiểu sơn đã lớn, lại tiếp tục phình ra, với tốc độ nhanh hơn ba phần. Sau khi tiếng ẩm ủ mà vang lên, ngọn núi cao hơn trăm trường, trông như kình thiên đứng thẳng tắp trong huyết quang cháo. Cả thân núi hắc linh quang lẽ ra không ngừng, mà huyết quang cháo tại chỗ tiếp xúc với đỉnh núi bắt đầu cơ chút biến hình. Cả quang cháo bích cũng kịch liệt dấp lên không thôi. Hàng lập thấy màn này trong lòng vui vẻ, trong cơ thể linh lực lưu động, các loại pháp huyết không ngừng kinh lên trên tiểu sơn. Hắc sắc sơn vẫn chậm rãi bành trướng, trên đệ huyết tráo bị biến hình càng lúc càng rõ hơn, nhưng là sau khi quang tráo phình ra đến trình độ nhất định, thì mặc cho hàng Lập thúc giục như thế nào, huyết quang tráo biến hình lại quỷ dị dừng lại, hắc sắc sơn phong đang bành trướng cũng bị dừng lại. hàng Lập dừng pháp quyết, nhìn huyết quang tráo định bộ trầm chậm, hai mắt giao lại, xem ra y muốn dùng thiên trọng phong phạt cấm chế này cũng không thể thực hiện được. Tiếp theo Chỉ còn cách thử dùng kìm lam băng diễm cùng tự la thiên hỏa một chút, xem có thể kết phá quang trảo này hay không. chương 769 Cuộc Chiến Biên Giới, phần 6 Hàng lập nhìn hắc sắc cử phong, ngoắt một cái. Tiểu Sơn sau khi quang mang lóe lên, thì thu nhỏ lại, tòa chừng vài tất, hóa thành một đạo hắc quang bay vụt trong tay áo hàng lập. Huyết sắc quang trảo cũng khôi phục nguyên hình, xem ra cái trảo này thật đúng là cứng cỏi vô cùng. Hàng lập sai người, vườn một ngón tay. Phốc, một viên lam sắc hỏa cầu to cỡ hạt đào hiện lên trên đầu ngón tay. Đi. Hàng lập miệng nhẹ hô, hỏa cầu nhẹ nhàng bắn ra, bay thẳng tới vách tráo hướng ra xa xa. bịch Một tiếng đậu nhỏ vang lên, lam diệm sau khi bạo liệt, thì tận mạng băng lam trong nhé mắt tràn ra, trải rộng trên cả vách tráo, Cả huyết tráo nhiệt độ đang ấm. Nhanh chóng biến thành thế giới lành giá Nhiệt độ thấp tới mức Hơi thở cũng trở nên biến thành băng Chứng kiến hết thời cảnh này Hàng lập sau khi thân hình nhoán lên một cái Đến một chỗ làm quang lập lòe trên vách tráo trước mặt hắn khoát tay Một đạo thanh sắc kim khí đánh tới trên tầng băng Có tiếng vỡ vụng truyền tới Tầng băng trong suốt Vỡ bay tán loạn Nhìn chỗ kim khí công kích Thần sắc hàng lập trầm xuống Theo băng rơi vùng Vách tráo phía sau huyết sắc quang tráo Dĩ nhiên Bình yên vô sự, máu huyết bám bên trên, cũng không có dấu hiệu bị đóng băng. Chỉ là mặt ngoài, có một tầng xương màu lam mỏng mà thôi. Huyết khí vẫn ở bên trong, quay cuồng không thôi. Hàng lập đánh giá tình hình một chút, đưa tay khẽ phất. Một tầng tự sắc ma diễm, bỗng nhiên bao trùm toàn bộ bàn tay. hắn không chút khách khí vườn tay, hướng tới vách tráo, nhẹ nhàng nhấn một cái. Tự la thiên họa, uy lực quả nhân mạnh hơn kìm lam băng diễm một bậc. Từ diễm vừa mới đến gần vách cháo, xoạt một tiếng, huyết vụ trên vách cháo trầm nháy mắt, ngưng đọng lại, tự quan nổi lên chói mắt. Hàng lập mặc lộ vẻ vui mừng, hẳn cẩn thận thao túng tự la thiên hỏa, làm cho uy lực của nó chỉ giới hạn trong phạm vi cháo. Hàng lập há mồm, tiến sách đánh vàng lên, một đào kim hồ từ trong miệng phùng ra, trực tiếp đánh tới vào vách cháo. Kim mang sau khi hiện lên, thì trên vách cháo hiện lên một vết nước nhỏ. Nhưng huyết quang chợt cuồng lên vài cái Trọng nháy mắt Vết nứt đã không thể bong dáng Hàng lập giật mình Cái huyết quang trắng này quả là vô cùng quỷ dị Mặc dù đã bị đóng băng Mà dĩ nhiên còn có thể tự tiến hành Chữa trị tổn thương Chết không được mỗi là nhân yên tâm Sử dụng cấm chế này như vậy Ngay cả tự la thiên hỏa Cũng không thể nào kết phá Đích xác là có thể về khốn phổ thông nguyên anh tu sĩ Mặc dù tâm lý có chút hoảng sợ Nhưng hạng Lập lại lập tức đưa tay, hướng tới trữ vật vỗ một cái. Một viên thanh sắc châu tròn bóng loáng, to cỡ ngón tay cái xuất hiện trên lòng bàn tay. Đúng là lôi châu, Hàng mới luyện chế thành. Vật ấy, từ sau khi luyện thành tới nay, vẫn chưa sử dụng qua lần nào. Vừa đúng lúc hôm nay, thử xem uy lực của nó như thế nào. Hơn nữa, từ âm thanh trận chiến, hạng Lập trong huyết quang tráo cũng không cách nào cảm ứng được tình huống đại chiến bên ngoài. Nhưng tính thời gian thì cũng đã qua giai đoạn đầu, đi ra ngoài lúc này hẳn là không có gì trở ngại mới đúng. Nếu không đi ra ngoài tương trợ mà nói, tu sĩ đại quân vạn nhất đại bại, hắn chỉ có như chim trong lồng mà thôi, tuyệt không may mắn thoát khỏi. Nghĩ như vậy, hàng Lập trong lòng bàn tay quang mang chợt lóe, lôi châu sau khi quay tròn thì hóa thành một đạo thanh quang bắn nhanh hướng tới vách cháo đồng thời thân hình hướng về sau bắn đi, một tiếng sấm ì ùng vang lên. Tiếp theo, một đoàn kim sắc thanh quang mang cỡ đầu người tại vách tráo dần lên. Cả vòng bảo hộ bị đánh trúng kịch liệt rung động. Hàng lập trên mặt vẻ kinh ngạc giật lóe qua. Viện châu này uy lực từ hồ còn trên dự đoán cù hắn. Ý niệm này trong đầu vừa mới xuất hiện thì đột nhiên sắc mặt hàng lập khẽ biến. Trên người thanh sắc linh quang đại phóng, cả người hóa thành một đạo thanh hồng bắn ra. Dưới một kích của lồi châu, vách tráo dễ dàng bị phá ra một cái thông đạo không lớn, đi ra. Điều này, Hàng Lập cảm ứng được, không kịp suy nghĩ, lập tức bay ra. Cái thông đạo này nhanh chóng thu nhỏ lại. Hàng Lập khi biến thành một đạo thanh hồng bắn ra huyết sắc quan tráo, trong lòng tự nhiên vui mừng lẫn sợ hãi dị thường, dùng tự la thiên họa uy lực cung cấp với thành sắc đăng diễm luyện chế lồi châu. Dĩ nhiên, dễ dàng bài trừ cấm chế này như vậy. Điều này thật sự là ngoài ý liệu của hắn. Nguyện bạn kháng người tới. Nếu lôi châu này không có hiệu quả, thì cũng chỉ có cách vận dụng về kim trùng cùng huyết ma kiếm. Tùy có tiếng không gì không thể không thôn về được. Nhưng việc bài trừ quan cháo này sợ rằng phải mất một ít thời gian. Còn vật kia sau khi sử dụng có thể lưu lại là hậu hoàng vô cùng, hạng lập không dễ dàng vận dụng. Nhưng bây giờ vừa giành lôi châu luyện chế thành, dĩ nhiên là có thể bài trừ huyết quan tráo Điều này tự nhiên là chuyện vui ngoài ý muốn. Xem ra. Tự la thiên hỏa sợ gì không cách nào kích phá được cấm chế này, hơn phân nữa hay là bởi vì bằng hàng thuộc tính không giống đăng nhiệm là hàng thật giá thật hỏa thuộc tính linh hỏa, không cách nào tương khắc được. Bất quá, hàng lập vừa mới bay ra, chưa kịp nhìn rõ ràng tình hình vòng bảo hộ, thì trong tay đã truyền tới vài tiếng kinh hô. Tiếp theo các loại các dạng bạo liệt, tiếng oanh minh cùng với vô số tiếng hét lớn, tiếng đóng giận dữ, hoặc xa hoặc gần, đồng thời truyền vào trong tay. Hàng Lập vội vàng tập trung nhìn, không khỏi ngỡ ngơ. Hắn giờ phút này là bị hơn 10 pháp sĩ vây quanh. cùng may thần thức hắn đảo qua, Thì đám pháp sĩ này tu vi không cao. Có hai gã kết đan kỳ, còn lại đều là trúc cơ kỳ tu vi. Bọn họ mỗi người cầm trong tay một cây pháp kỳ, Tự hồ đang chuẩn bị thi chuyển linh thuật công kích, Mà Hàng Lập từ huyết quang tráo bay ra, Lại vừa lúc rơi vào trong vòng mấy người này. Hàng Lập không để ý tới bọn họ, Hướng về mọi nơi đánh giá qua một chút, không khỏi ngại hít một hơi lương khí. Trong mắt, chỉ thấy vô luận bầu trời hay là mặt đất, vô số liên quan bạo khí chấp động không thôi. Các màu sắc bạo liệt sẽ gió vàng lên liên tiếp. song phương thu sĩ cùng pháp sĩ, hoặc mấy người, hoặc một nhóm người, hình thành vô số chiến đoàn lớn nhỏ, cùng hỗn chiến một chỗ. Hàng lập nhất thời cũng không nhìn ra phương nào chiếm thường phong. Không kịp quan sát nhiều, hàng lập vội vàng thu hồi ánh mắt. Lạnh lùng đánh giá, đám pháp sĩ chung quanh một cái. Hơn mười pháp sĩ này thấy hàng lập, bỗng nhiên từ trong huyết quang tráo lao ra, tự nhiên cũng trợn mắt há mồm. Không tốt, hẳn là nguyên anh tu sĩ, mau gọi đại thượng sư tới đây. Một gã kết đăng pháp sĩ phản ứng đầu tiên, sau khi quát to một tiếng, lập tức vỗ sau đầu. Một thanh thanh mít lục sắc phi đao, hướng hạng lập bắn nhanh tới. Đồng thời thân ảnh hóa thành một đạo lục quang bắn về phía sau xa hơn mười trường, muốn nới khoảng cách với hàng lập Số pháp sĩ còn lại nghe như vậy Cả kinh cùng phản ứng Một kết đàn pháp sĩ khác Lập tức phối hợp Thả đa một thanh họa hồng phi xoa Đồng thời dương tay kỳ lên Một đạo truyền âm phù Hóa thành một đạo hỏa quang phá không bay đi Mà số pháp sĩ tu vi thấp hơn Thì giờ cao pháp kỳ trong tay Miệng đọc chú ngữ Hơn mười đạo hỏa Diễm lớn từ trụ kỳ phun ra Hóa thành một biển lửa Hướng hạng lập cùng cuồng kéo tới Thấy số pháp sĩ này dĩ nhiên không có chạy trốn. Ngược lại chủ động ra tay, cơ y muốn ngăn chặn hắn. Hàng lập lại có chút ngoài ý muốn, nhưng trên mặt sắc khí chợt lóe, tay áo vùng lên. Thành quang lóe lên, hơn mười khẩu thành trúc phòng vân kiếm, từ trong cổ áo xé gió bay ra. Tiền tay bắt một đạo pháp quyết đánh ra, mười khẩu phi kiếm sau khi khẽ rung lên, lập tức lại phân ra vô số đạo kiếm quang. Trọng nhai mắt, vô số kiếm quang đã đem hạng lập bao trùm quanh. Kiếm khí kinh thiên, thoạt nhìn khi thế cực kỳ kinh người. Hai gã kết đang pháp sĩ thấy tình hình này, bị hù gọi đến tim đập chân run, nhưng vẫn kiên trì tới cùng, chỉ huy pháp bảo đánh lên. hàng Lập cười lạnh một tiếng, hai tay tùy ý điểm chỉ hai cái, các đạo kiếm quang bày ra, một chút đánh tới vì đao cùng vì xoa, rồi đang vào cùng nhau. Thành quang đại phóng, hai kiện pháp bảo này đã bị kiếm quang ép tới gào thét không thôi, lên quang trong nháy mắt bị ép thành một tiểu đạn, về phần biển lửa đỏ cuồn cuồng mà tới, Chỉ kịp đến bên người hàng lập mấy trường, thì gặp vô số kiếm quan, lập tức hóa thành hư không. Bây giờ không phải là lúc cùng đám pháp sĩ này dây dưa, hàng lập cũng không cơ ý lưu thủ, miệng hô nhẹ một chữ đi. Hơn trăm đạo kiếm quan, đột nhiên quan mang đại phóng, đồng thời bắn nhanh ra, phổ thiền cái địa thành quan, đồng thời hướng tới mỗi một pháp sĩ đánh tới. Trúc cơ kỳ pháp sĩ, mặc dù đều tế ra pháp kỳ trong tay, muốn ngăn cản lại. Nhưng thành sát kiếm quang vừa đánh xuống, những người này đã bị đánh thành thịt nát, ngay cả một tia cơ hội đào tẩu cũng không có. Nhưng hai gã kết đan pháp sĩ nọ, thấy nhiều kiếm quang hướng bọn họ bay tới như vậy, thì sắc mặt tái nhợt không còn chút máu. Bọn họ gan lớn như thế nào cũng không dám ngăn cản công kích kinh người như vậy. Không cần suy nghĩ nhiều, đều hóa thành một đào đồn quang, hướng phương hướng trái ngược phi đồn mà chạy. Hàng lập thấy vậy, trong mắt hàng quang chợt lóe hai tài kết ấn, hai phiến kiếm quang bay bùm về hướng hai người bọn họ. Sau một trận thanh minh, thì bỗng nhiên liên kết cùng nhau, các kiếm quan pháp lực liên kết cùng nhau, đường tốc dợt nhanh hơn phân nửa. đáng thương, hai gã bộ lang pháp sĩ vừa mới bay ra hơn 20 mươi trượng, thì đã bị kiếm quan phát sau mà tới trước, hoàn toàn bao lại. Mặc dù bọn họ liều mạng thúc dục hội thể bảo khí, tay phát ra các loại linh thuật muốn chống đỡ một chút, nhưng sau khi thành quang rơi xuống, vô luận lên thuật hay là hội thể bảo khí, tất cả đều trọng nhai mắt, hóa thành hư không. Hai người này, ngay cả cổ họng, cũng không kịp kêu lên một tiếng. Thần hình đã bị chúng kiếm quan, chém thành vô số mạnh. Nguyên thần đồng dạng không có cơ hội đồn ra, trực tiếp tan rã dưới kiếm quan. Nhưng ngay sau lúc hạng lập mới đắc thủ, phía trên bầu trời truyền đến một thanh âm nổi giận. Tiếp theo, một đào hoàng bang trái mắt, từ trên trời phi xuống tốc độ vô cùng nhanh. Hạng lập thần sắc vừa động, sau lưng tiên xét đánh vang lên phòng lùi sĩ trọng phúc dốc triển khai gần quang chợt lóe thân ảnh đã biến mất vô ảnh vô tung nguyên bản hoàng mang đang bày bục xuống vừa thấy cảnh này không khỏi ngừng trẻ một chút quan hòa sau khi thu liễm một người mặc hoàng sam không râu hiện ra giữa không trung ngoại mặt mặc dù đầy vẻ giận dữ nhưng sâu trong ánh mắt lại lộ ra vẻ kinh ngạc người này đúng là một lan nhân đại thường sư hẳn nguyên bản muốn phối hợp với các pháp sư khác trên trời cao cùng vài tên thiền nam nguyên anh tu sĩ dằn co khi nhận được tin của tộc nhân truyền tới lập tức thoát thân bay ra động tác mặc dù rất nhanh nhưng cũng không kịp chứng kiến hai gã tộc nhân bị thanh sắc kiếm quan chém chết tự nhiên cực kỳ cuồng nổ một người trong đó là thân truyền đệ tử của hắn được hắn coi như là con cháu nhưng hạng lập được nhiên biến mất không thấy được nhiên giật mình Lập tức nhớ tới một nhân vật, tu sĩ tài thiền nam cực kỳ lợi hại, mùi vàng khắp chế oán độc trong lòng, thần thức tập trung do xét mọi nơi không ngừng. Ngần quang sau lưng chợt lóe hạng lập thân hình lại hiện lên. Đi chết đi! Cảm ứng được hạng lập hiện lên, lão già không cần suy nghĩ, thân hình quay tròn vừa chuyển, dường tay. Một khối tứ phương pháp bảo hung hăng đánh tới hướng hạng lập. Bảo khí này vừa rời tay, hoàng quan đại phóng, trọng nhai bắt, hóa thành một khối cử chuyên hơn mười trường Tiếng gió đích ảo ảo, đồng thời từ pháp bảo truyền ra, thành thế cực kỳ kinh người. chương 770, Cuộc Chiến Biên Giới, phần 7 Hàng lập, mặt không chút thay đổi khoát tay, làm sắc hoàng thuận rời tay, bay ra, trọng chớp mắt, hình thể bành trứng, hóa thành một cử thuận che trước người. Một tiếng nổ vang lên, rồi hoàng lam lượng sắc quang mang đang vào nhau, cử chuyên lam thuận rùng lên, đồng thời bay ra, dường như uy lực tương đương. Hạng Lập thấy cử thuận bắn về phía mình, thì mặt không chút thay đổi, vườn tay, nhẹ nhàng điểm một chỉ, thành bàn chợt lóe, rồi tâm trắng quỷ dị dừng lại. Mà khối cử chuyên kia, sau khi xoay quanh một lần, thì hóa thành một đạo hoàng quang, đánh về hướng hạng Lập. Hàng Lập cười lại một tiếng, ngần sắc lôi quang phía sau, chợt lóe lên, rồi lần nữa biến mất không thấy. Hoàng Sam lão già thấy vậy, trầm lòng cả kinh, không kịp suy nghĩ nhiều liền dương tay. Một cây tự sắc tiểu kỳ từ trong tay bắn ra, trọng nháy mắt, hỏa thành một đoàn tự vân, đem toàn thân bảo vệ. Nhưng vào lúc này, bên trái lão giả chợt có tiếng xóm vàng lên, thân hình hạng lậm hiện ra, há mồm, rồi một thanh tiểu kiếm dài chừng một tốc phùng ra. Kiếm này vừa mới ra khỏi miệng, trọng nháy mắt, bị một tầng thâm lam hỏa diễm, bao vây phía ngoài, chợt lóe lên, bắn về phía tự vân. Lão giả trong tử vân nguyên bản cực kỳ thong dong, nhưng vừa thấy trên phi kiếm có lam diễm thì lại lộ ra vẻ sợ hãi. Hắn không cần suy nghĩ, thân hình thoáng một cái trong nháy mắt, đi dời xa hơn 10 trường, vượt tránh thoát kiếm này. Nhưng lão già tuyệt đối không nghĩ tới, là thân hình vừa mới động thì trong nháy mắt, một đạo thân ảnh nữ tử như có như không, xâm đáng trước được đột nhiên hiện ra phía sau. Hơn nữa, ngọc thủ vừa nhất, một viên thành sắc viên châu nhanh như tia chớp bắn ra. Nữ tử này hiện lên vô thành vô tức, giống như quỷ mị, dường như lão già vừa động thì nàng đã tiến đến bên người. Nàng hiện ra chớp thời cơ xảo diệu, cùng hàng Lập phối hợp, quả nhiên là thiên y vô phùng. Bất quá, ngay cả như vậy, lấy thần thức Nguyên An Kỳ của lão giả, tự nhiên cảm ứng được gì thường phía sau. Nhưng khoảng cách ngắn như vậy, hắn cũng không cách nào trốn tránh được. Việc duy nhất có thể làm là cùng chỉ có cách đem toàn thân pháp lực, liệu mạng quán chú tại tự vân hộ thể. Cái của bảo này biến thành tự vân, uy lực không nhỏ, hắn còn có 3 phần tự tin. Ẩm ầm một tiếng nổ vang lên, kiềm thành sắc lượng quang mang, bạo liệt, tự vân nguyên bản xem ra bất phạm là bị hỏng mất, mà lão giả bên trong lại gào thét một tiếng, rồi nửa người không thấy đâu, phần còn lại cũng bị thanh sắc hòa diễm hoàn toàn cắn nút. Lão giả thấy tình hình này, phần thân thể phía trên đầy đủ đầu lâu, tràn đầy vẻ kinh sợ cùng vẻ mặt khó có thể tin, nhưng lập tức hóa thành thần sắc cực kỳ oán độc, đồng thời cắn răng một cái. Bịch, một tiếng. Nhục thân còn lại tự hành bảo liệt rồi một đoàn hoàng quang trái mắt từ trong đó bay đồn ra. Trong giây mắt, bắn ra hơn 10 trường, bên trong có một lão giả diện mục tương tự như đứa trẻ con, cao khoảng một thốn, đúng là hoàng sam lão giả thấy không ổn, quyết đoán bỏ qua nhục thân, khiến cho nguyên anh từ đã bắn ra, vọng tưởng thoát được một mạng. Nhưng hạng lập từ hồ sâm đáng trước, khi nguyên anh thoát bay ra thì đồng thời thân hình trong ngân quang lật nửa biến mất chợt lóe lên rồi hiện ra phía trước Nguyên Anh đang bỏ chạy. Tài dừng lên thì có tiếng sắc đánh vang lên. Một mảnh kim vọng chụp xuống, đồng thời thanh tiểu kiếm đầy lâm sắc hỏa diễm cũng từ phía sau bay vượt qua. Trong hoàng quang, Nguyên Anh thấy tình hình này thì mặt lộ ra vẻ sợ hãi, kinh hoàng dị thường, há mồm phun ra một cái bát lớn hình tròn, gần quang lập loè, gần đón kim vọng đang chụp xuống. Bành một tiếng, viên bát chưa tiếp xúc với kim vọng thì ngay lúc đó, Nguyên Anh lão giả đã thúc dục pháp quyết bạo liệt ra. Ngần mang sau khi hiện lên thì vô số mảnh nhỏ bắn ra bốn phía, điện võng vừa hạ xuống bị pháp bảo đột kích thì không khỏi có chút rung động. Không một chút trì hoãn, Nguyên Anh của lão giả thi triển thuấn di thuật, hồi thể hoàng quang sau khi chợt lóe thì Nguyên Anh biến mất vô ảnh vô tung, nhưng sau một khắc đã ra khoảng ngoài 30 trường. sau đó hóa thành một đạo kinh hồng biến mất. Kim vọng lúc này mới chụp xuống Làm cho thành cá lọt lưới Hàng Lập nhướng mày Nhìn phương hướng Nguyên Anh biến mất Không có động thân đuổi theo Người này cũng rất là sáng suốt Vì chạy trôi chết nên ngay cả bộ mạng pháp bảo Cũng tự toái luôn Nhân vật tàn giận như vậy thật đúng là khó thấy Bạch y nữ tử đột nhiên xuất hiện Tay cầm túi trữ vật của lão già bay tới Có chút kinh ngạc nói Đúng là sau khi ra khỏi huyết quang tráo Hàng Lập đã lặng lẽ thả ngơ nguyệt ra Tính mệnh hắn chưa đến lúc tuyệt sao Hàng lập tâm lý đồng dạng buồn bực Xem ra vô luận phòng lưu sĩ Hay là kiềm lan ban nhiệm Cũng đã bị bộ lan nhân nắm rõ như trong lòng bàn tay Muốn ra tay bất ngờ diệt sát cao dài pháp sĩ Cũng không còn dễ dàng Bất quá Đường thuật của người tự hồ so với trước kia Càng thêm thần nhiều Dĩ nhiên ẩn nạc lại gần như vậy Mà người này không có phát giác Hàng độc nghi người nhìn ngân nguyệt liếc mắt một cái thản nhiên nói thêm <cười> khởi từ đầu linh hồ này, yêu khu có thần thông ngẩn ngật vừa rồi mới bị tiểu tỷ đột phá một tầng, hơn nữa tất cả đều do chủ nhân phía trước, vừa hấp dẫn sự chú ý của người này, hắn cản bản là không cách nào phân tâm, nên tiểu tỷ mới có thể dễ dàng đắc thủ chứ. Ngân Nguyệt khẽ cười một tiếng, thành thuy nói, có lẽ là vậy. Hàng đọc từ chối cho ý kiến, gật đầu. Mặc dù Ngân Nguyệt đã trở thành khí linh của hắn, cũng là người duy nhất trên đời, chia sẻ bí mật về tiểu bình. Nhưng không biết tại sao, hắn chuồng quy vẫn có cảm giác, đứa tử này trên người luôn bao phủ một tầng thần bí, làm cho hắn đúng có một loại cảm giác nhìn không thấu. Sau khi cùng ngân nguyệt nói mấy câu, Hàng Lập một lần nữa đánh giá cả chiến trường một chút. Lúc này đây cần phải cẩn thận, chợt nhìn thoáng qua, đời đây từ hồ có thể sử dụng một chữ loạn để hình dung. Nhưng Hàng Lập cũng nhìn ra tình hình đại khái. Ngoài trừ trên bầu trời cao, đang có sáu đại tu sĩ đối kháng. Thì cả chiến trường kỳ thực chi làm nhiều loại tình hình Một loại là hơn 10, trên trăm và thậm chí là hơn ngàn tu tiên Tạo thành đám người chiến đoàn lớn nhỏ, tụ tại một mạnh nhỏ chém giết Những người này đại đều đa số là cùng tông môn tu sĩ Hoặc là một bộ tộc pháp sĩ, bình thường liên thụ quán đích Cho nên khi đại chiến xảy ra thì cùng nhau lập tức tụ tộc kháng địch Việc này có thể mạnh hơn nhiều so với đơn đả độc đấu Kể từ đó, bọn họ cũng dễ dàng tống mệnh. Đại đa số chiến đoàn cũng bị vây đan dàn co vào nhau, không cách nào phân ra thắng bại. Một loại khác còn lại là rất ít mấy người đơn đã độc đấu, hoặc là mấy người vây công một người. Tu sĩ đại đa số đều là cao giai tu sĩ, hoặc là pháp sĩ tranh đấu hung hiểm hơn so với mấy chiến đoàn vài phần. Thường thường, người nào sai lầm thì lập tức hình thần bị câu diệt. Một loại tình hình tối hậu là song phương. Cùng vận dụng một số bí thuật khó tin, các loại dễ bảo cực kỳ kịch liệt đối kháng. Nhưng gây chú ý hơn cho người ta là một tảng lớn quỷ vụ đen ngọm đang phát ra tiếng rít thê lương. Ở giữa không trung nhanh như điện chớp, vô luận bất cứ pháp sĩ nào bị quỷ vụ bao lại thì lập tức tự hóa thành một cái xác khô rơi xuống. Nơi nào nó đi qua thì pháp sĩ đều sợ hãi tránh lùi ba thước. Mà phía sau quỷ vụ thì đám pháp sĩ sợ hãi quỷ vụ nên không ngừng phóng thích phong lôi, hai loại thuộc tính linh thuật pháp bảo, cùng kích quỷ vụ. Sau mùi kích, quỷ vụ cũng bị đánh tan một mạng, nhưng bên trong sương mù cũng có người không ngừng huy động phiên trạng pháp khí. Sương mù như có như không, gia tăng làm cho bài tên Mộ lang pháp sĩ đối với quỷ vụ này nhất thời thuốc thủ vô sát ở một chỗ có hơn 10 cao giai tu sĩ đang ở cùng một người khổng lồ bằng đá hình thể hơn trăm trường tranh đấu người khổng lồ này phản phất như tảng đá biến thành chặt những hình thể khổng lồ mỗi cái giờ tay nhất chân trong cùng bắn ra ma bàn nhầm thành lớn nhỏ đầy trời cho dù đám tu sĩ đều có pháp bảo bảo hộ cũng tuyệt không nguyện ngạnh kháng chút nào mà người khổng lồ này chỗ đầu vai một tả một hữu đều có một gà pháp sĩ đứng đó không ngừng thúc giục pháp bảo từ bên cạnh. Tiến hành hiệp trợ người khổng lồ Hay là một số tu sĩ pháp sĩ khu sự Một ít bảo vật Quy lực vô cùng lớn Đang ở đối diện đánh nhau sống chết Bảo vật cái nào cũng thần thông kinh người Hơn xa cổ bảo phổ thông Xem ra không phải tổng môn trấn tông chi bảo Thì cũng là trấn tộc chi bảo Của mộ lan bộ tộc Làm cho hàng lập mở rộng nhạc giới Hàng lập mặc dù đã ra khỏi huyết tráo Nhưng bởi vì bên ngoài rất loạn Nên không có ai rảnh mà chú ý tới hắn chỉ có mấy cái chiến đoàn phù cận nhận ra, nhưng chiến đoàn gần hắn nhất cũng ở ngoài trăm trường. Nhưng lập tức từ trong chiến đoàn này bày ra hai gã mộ lan đại thường sư phân biệt hóa thành hai đạo kinh hồng, khí thế hùng hùng bay đến phía Hạng lập. Nhìn thấy hàng lập mới vừa rồi thi triển thủ đoạn tàn nhẫn, thậm chí trong nháy mắt từ đã tiêu diệt một gã cùng giai đại thường sư. Hai người này cũng không nắm chắc thủ thắng chút nào. Nhưng cũng không dám, cứ để một gã Nguyên Anh trung kỳ tu sĩ mặc kệ như vậy, vì lực phá hoài có thể quá lớn. Chạy! Hạng Lập không có muốn bị Nguyên Anh Pháp sĩ lần nữa vây khốn, nên hướng Ngân Nguyệt lành lùng nói. Theo sau, quang hoa đài phóng, hóa thành một đạo thanh hồng, thẳng tiến đến huyết quang cháo, liền kề phóng đi. Ngân Nguyệt ngẩn ra, rồi lập tức rõ ràng mục đích. Nàng sau khi cười quỷ gì, thì thân ảnh chợt mơ hồ, rồi trống rộng hóa thành hư không. Thành Hồng vừa chạm đến huyết quan cháo, thì dừng lại một chút, rồi một mảnh lôi châu từ đó bắn nhanh đi. Sau đó, Hàng Lập các bạn không thèm để ý xem kết quả như thế nào, lập tức trực tiếp bay vụt sang huyết cháo kế tiếp. Hàng Lập có ý định, trước tiên đem Nguyên Anh tu sĩ bị nhốt khác nhất nhất giải cứu ra. Một trận tiếng nổ bạo liệt từ phía sau truyền tới, một đào xích mang chợt lóe bay đồn ra. Tiếp theo, một trận cười ha ha mà vui mừng lẫn sợ hãi, thành âm truyền tới là vị đạo hữu nào ra tay tương chờ, Toái Hồn cảm kích vô cùng. Xét mang sau khi thu liễm thì lộ ra một gã tu sĩ khuôn mặt thanh kỳ đi ra. Toái Hồn chân nhân, Hàng Lập có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới người thứ nhất cứu ra lại là người này. Đạo hữu giúp ta ngăn trở hai người này một chút, tại để cứu mấy đạo hữu khác đi ra. Hàng Lập tâm niệm vừa đồng, lập tức truyền âm cho Toái Hồn chân nhân. Ồ, Quyền Lai là hàng đạo hữu. Đại ân bất ngôn tạ Việc này cứ giao cho bạn Trần Nhân Tạo bào tu sĩ nghe thấy Hàng Lập nói như vậy Mặc lộ ra vẻ kinh ngạc Nhưng lập tức thần sắc như thường Miệng đáp ứng Sau đó hóa thành một đạo bạch mang Hướng về phía sau đuổi theo hai ngã mộ lang đại thượng sư Hàng Lập thần thức cảm ứng được mạng này Trong lòng vui vẻ Toàn lực đồn tốc khai hỏa Khi hắn vừa đi tới huyết quang tráo kế tiếp Lật nửa giường tay ném ra một đoàn thanh quan Nhưng đang lúc này Chợt xảy ra một việc. Đột nhiên, huyết quang tráo hồi quang chợt lóe một gã cẩm bào đại hán vô thành vô tức xuất hiện, nhìn lôi châu bay vụt đến, mà mặt lộ ra một tia ngân trọng. Hàng lậm cả kinh, người này có thể lặng lặng đi tới nơi này, hắn lại không phát hiện được chút nào. Sau khi thần thức đạo qua người này một cái, thì hàng lậm không khỏi trợn mắt há hốc mồm. Chương 771 Cuộc Chiến Biên Giới phần 8 Sau khi đưa thần thức dò xét một hồi,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 nhưng động tác này xảy ra lại chậm một chút. một bàn tay màu xanh to lớn xuất hiện và di chuyển giữa không trung bao lấy lôi châu, trồng chớp mắt rồi chế trụ nó lại. các bạn không cách nào trốn tránh. chân mày hàng lộc cao lại không chút chậm trễ hai tay bắt quyết rồi dẫn bào lôi châu đang bị chế trụ. hai màu xanh vàng quang mang của bàn tay và lôi châu xuất hiện đánh lẫn nhau, rồi bạo liệt nổ ra một tiếng, sau đó biến mất không còn chút bóng dáng nào. Cẩm bào Đại Hán hư lại một tiếng, thành quang trên mặt chợt lóe lên, nhưng thần sắc thì vẫn như thường. Hàng Lập cũng không hề chạy trốn, mà lại lạnh lùng đưa mắt, nhìn thẳng tới đối phương không nói lời nào. Cẩm bào Đại Hán ngợn đầu, ngước lên nhìn Hàng Lập, thẳng nhìn nói. Người là Hàng Lập, là tu sĩ có được kiềm lùi trúc Pháp Bảo sao? Mộ Lan không phải chỉ có ba đại thần sư sao, các hạ là người phương nào? Hàng Lập không trả lời câu hỏi của Đại Hán, mà lại hỏi ngược lại hắn một câu. Tốt, biết được ta là mồ lang thần sư mà còn trấn để như vậy, xem ra các hạ là người mà các vị thần sư đã nói tới. Tại hạ là điền chung, chính là thần sư thứ tư. Cẩm bào đại hán không vui, không hoảng mà nói. Đệ tứ thần sư, hạ mỗi lần đầu tiên mới nghe nói qua, nhưng các hạ biến ra, một bàn tay to lớn như vậy, nhưng lại không thể nào khắc chế được lôi châu của ta. Xem ra, các hạ mới tiến vào hậu kỳ không lâu, ngay cả cảnh giới còn chưa củng cố được hết. Hàng lập nhìn chầm chầm đại hán không khách khí nói, đồng thời dường như vô tình mà hắn điểm chỉ một cái tê mạng kiếm quan. Nhất thời, kiếm kiếm tệ minh hóa thành một mạng thành quan mờ ảo hiện ra che trước người hàng lập. Mặc dù điện mổ mới tiến vào hậu kỳ không được bao năm, nhưng như vậy ngươi nghĩ rằng ngươi có thể cùng ta đánh một trận hay sao chứ? Các hạ thật sự quá tự đề cao mình rồi. Cẩm bảo đại hán cười lạnh một tiếng, khỏe miệng lộ ra vẻ châm chọc. Một mình hắn thì không thể nào, nhưng có thêm tiếp thân thì sao chứ? Một giọng nói dễ nghe của một nữ tử bỗng nhiên truyền tới. Mới nghe, hàng lập hơi ngẩn ra nhưng lập tức mừng rỡ. Người nào? Cẩm bào đại hán liền kinh hại, ánh mắt chớp động lớn tiếng hỏi. Thật không nghĩ tới, mới gần trăm năm không gặp, vậy mà điện đạo hữu đây đã tiến vào hậu kỳ, thật là làm cho thiếp thân giật mình. Nhưng cũng không biết thần thân của Đạo Hữu có thật sự đã tiếng dài hay chưa? ngay khi lời nói vừa ra khỏi miệng, Bạch Quang chợt lóe lên. Một vị hồng sa mị phụ xuất hiện ở không trung, lạnh lùng nhìn về phía cẩm bào đại hán. Thì ra là phượng phu nhân. Nhưng mà sao chỉ có một mình phượng Đạo Hữu tới đây? Hay là Long Hàm Đạo Hữu đã gặp chuyện gì đó không may? Vợ chồng các người luôn luôn liên thủ chống địch mà. Cẩm bào đại hán vừa thấy hồng y mị phụ, thần sắc của hắn có chút thay đổi, rồi nói. Yên tâm, phụ quần của ta ở trong giữa cả ngàn tu sĩ, ngay cả chính là thần sư các ngươi ra tay, cũng không thể nào tiếp cận được. Còn thiếp thân, chỉ muốn đến đây xem thử xem, thần thông của thần sư thứ tư như thế nào mà thôi. Hàng đạo hữu, ngươi hãy đi cứu những đạo hữu khác đi. Phụ nhân sau khi nói hai câu, lại hướng hàng lập nói. Sau đó, một tay vươn tới, xoè năm ngón tay đa, một cái bệnh nhỏ trong suốt màu lửa đỏ xuất hiện trong lòng bàn tay, không cần vì phu nhân thúc giục chiếc bình màu hồng quang này chợt lóe lên một đoàn liệt hỏa, xuất hiện bao nó vào bên trong rồi nhẹ nhàng lơ lửng trôi ở không trung. Hỏa Linh bình trên mặt Cẩm Bảo Đại Hán hiện ra vẻ cẩn trọng, trong miệng nó nhỏ một câu. Còn hàng Lập, sau khi nghe mỹ phụ nói như vậy cũng không khách khí, cả người hóa thành một đạo thanh hồng, hướng lên trời bay đi. Sắc mặt của Cẩm Bảo Đại Hán trầm xuống, rồi đem túi linh thú bên hông mở ra, hướng lên không trung, một đoàn ánh sáng mờ phun ra. Sau đó, hiện ra hai con quái thú giống nhau như đúc, cả hai thân hình bao phủ đầy lông vũ, đầu hổ mình ưng. Thiên hộ thú Vừa thấy hình dạng của hai con quái thú này, hàng lập liền kinh sợ bật thuốc lên tên gọi của quái thú. Đây chính là một loại linh thú phi hành quý hiếm ở mộ Lan Thảo Nguyên. Nó tình thông hai loại pháp thuật thổ và phong, thật sự rất là khó đối phó. Mà cả hai con này mới nhìn đã thấy đạt tới kết đăng hậu kỳ cảnh giới, thật sự không thể nào xem nhẹ được lúc này hai còn thiên hồ thú đột nhiên xuất mở ra hai cánh ngay lúc đó thành quang ở quanh mình chợt biến mất chỉ một khắc sau nó đã di chuyển tới bên cạnh hàng lập mắt nhìn trầm trầm vào hắn không chết hàng lập sau khi thi triển đồn quang thân hình dừng lại thuấn di trong lòng hàng lập âm thầm kêu khổ sớm đã nghe nói loài yêu thú này có khả năng thuấn di không nghĩ tới đây lại đúng là sự thật nói như vậy Đừng muốn thoát ra khỏi hai con xuất sinh này Quả thật là không dễ dàng chút nào Nhưng mà điện chung Không chỉ làm như vậy mà thôi Thần hình chợt nhích động lên một cái Một đào thân ảnh màu xanh Từ trên người hắn chia ra Giống như chân thân bình thường rồi đi tới Thân ảnh màu xanh giống điện chung như đúc Nhưng thân thể đều là một màu xanh Còn ánh mắt và diện mục Thì sáng chói lòa Giống như là một hư ảnh mà thôi Thân ngoại hóa thân Lúc này đây Vị Mỹ Phụ lộ ra vẻ kinh ngạc, không phải kỳ quái mà đối phương lại có hóa thân, mà loại thân ngoại hóa thân thần thông cổ quái này lần đầu tiên nàng ta mới nhìn thấy. Quang ảnh màu xanh này chợt lóe lên, bay vượt tới bên cạnh hàng lọc. Hồng sa Mỹ Phụ cũng không kịp tay ngăn trở, bởi vì Cẩm Bảo Đại Hán lại há mồm, rồi phun ra một kỳ ngụ sắc thái luân trầm suốt, rồi hướng nàng bay tới. Kể từ bây giờ, Tài Hạ có thể cùng hai vị luận bàn một phen. Nói xong, ngón tay của hắn điểm một cái lên thải luân năm màu này, thải luân lập tức hóa thành một mảnh sáng mờ, hướng phía mỹ phụ mặc phong tới. Phụ nhân thấy như vậy, trên mặt càng ra, liền bắn ra một đạo pháp quyết, đánh tới hỏa linh bình trước người, rồi một đoàn hồng quang rung rẩy đại trướng lên, sau đó từ trong bình, vô số hỏa liệt diễm bay ra, xem ra, đám lửa này so với bình thường không giống nhau. Tất cả những ngọn lửa này giống nhau như đúc từ tán ra bên ngoài, sau đó liền tập hợp lại với nhau, rồi quay cuộc một trận, sau đó liền hóa thành vài con cử xà màu đỏ sầm, hung hãn bay tới đoạn ánh sáng mờ kia. Nghe được phía sau, truyền đến âm thanh ầm ù, mặc dù hạng lập không có quay đầu, nhưng cũng biết Mỹ Phụ đã cùng điện Chung giao thủ với nhau. Hắn nửa mắt nhìn tới thanh ảnh màu xanh một cái, rồi thu lại, sau đó liền nhìn chầm chầm tới hai con thiên hội thú như hộ rình mồi, khẽ thở dài một tiếng.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 Việc hắn muốn làm là làm sao đánh bại cho được ba địch nhân này, sau đó mới lo tới những việc khác. Nghĩ xong như vậy, Hàng Lập liền đưa tay tới bên hông, đem túi lên thú ra, rồi một đám về kim trùng màu vàng được rỡ từ trong túi bay ra, hóa thành một đám mây vàng vần vụ trên không. Hàng Lập không chút chậm trễ, liền đánh ra một đạo pháp quyết, hướng tới đám mây về kim trùng, rồi không thấy bóng dáng đâu. Âm thanh vù vù như xe gió, rồi đám mây phệ kim trùng lại hóa thành ba cổ kim vụ với khí thế hung hãn hướng tới ba địch thủ mà đánh tới. Phệ kim trùng, nếu đã là trưởng thành, thì ta còn sợ hãi vài phận. Màu xanh quang ngạn hừ lạnh một tiếng, rồi phát ra tiếng nói giống y như tiếng nói của Điền Trung, dường như không chút gì là sợ hãi mà hai con thiên hội thú vừa thấy vẻ kiêm trùng, hai cảnh liền thi triển trọng dài bát, bài ta đã hơn hai mươi trường, vẻ mặt thì vô cùng sợ hãi. Lúc này thanh ảnh lại há mồm, ba đạo ánh sáng liên tục phun ra, mỗi lần phun ra được một cái, còn thanh quang trên người của quang ảnh thì dần dần ảm đạm xuống. Sau ba lần phun ra như vậy, ngay cả thân hình cũng thấp xuống khoảng ba tấc. Mà ba đạo ánh sáng này cực kỳ nhanh và chuẩn xác, phóng tới đám trùng vân ở trên không rất chuẩn xác bụp, bụp, bụp. bà tiếng độ truyền tới, thành quang hiện lên, bà quan cầu kích thước khổng lồ hiện ra, rồi đem ba cổ kim vụ của vẻ kim trùng, tất cả giam vào bên trong. Hàng lập liền kinh sợ, không kịp suy nghĩ, liền hướng tới ba đám kim vụ điểm chỉ một cái. Tất cả vẻ kim trùng lập tức buông ra, rồi bò khắp nơi bên trong quan cầu, bắt đầu căng nước nhận quan cầu này. Chỉ một lát sau, sắc mặt của hàng lập đanh lại.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 Chẳng lẽ vị thần sư chỉ vì chuyện về kim trùng mà tìm tới hắn, thần ảnh của Hàng Lập vẫn không nhúc nhích, trong lòng nổi lên một mối lo lắng, có cảm giác không ngủ ngày nào càng tăng cao. Hàng Lập phỏng đoán việc cũng đúng khoảng 89 phần, bởi vì trước khi khai chiến thì các vị pháp sĩ cao tầng đã thương nghị đem việc giết chết Hàng Lập giao cho vị thần sư Điền Chung. hơn nữa còn đặt cách giao luôn cho Lão Thiên Hội Thú cùng với vài loài pháp bảo có thần thông khác có thể kháp chế được Hàng Lập. Chỉ là ngay từ đầu, những người này cũng không nghĩ Hàng Lập sẽ tham gia độ chiến, cho nên bọn họ cũng để cho vị Điền Thần Sư ở phía sau. Mãi cho tới khi, Hàng Lập xuất hiện, đánh chết một số pháp sĩ, rồi lại hủy nhục thể một vị Đại Thượng Sư. Lúc này, Điền Trung mới phát hiện ra Hàng Lập. Bất kể là ra tay, ngăn cản Hàng Lập, cứu các vị tu sĩ bị huyết tráo, hay là giết chết hắn cũng phải cung cấp cho Âm La Tông một công đạo. Nhưng bọn họ lại không nghĩ tới, lòng hàm vẫn chú ý tới huyết tráo bên này, đồng thời cũng phát hiện, Hàng Lập lại phá tráo đi ra, lập tức phái phượng băng đi tới nơi này, chờ giúp hắn. Nếu như Hàng Lập có thể cứu ra được vài tên tu sĩ, thì cuộc chiến này tự nhiên, bọn họ sẽ chiếm được thường phong. Thấy về kiên trùng không công phá được cấm chế của đối phương, trong lòng Hàng Lập lập tức cảm thấy lo lắng không thôi. Nhưng chờ hắn phát động thêm một lần tấn công, hai con thiên hội thú vừa thấy về kim trùng bị nhốt lại, nỗi lo sợ liền giảm đi bớt, rồi một trận thanh quan chớp lên, hai con linh thú liền biến mất. Hàng lập thấy vậy, cười lại một tiếng, tay áo vùng lên, tiểu thuận màu lam lần nữa bay ra, đồng thời đám tiểu kiếm xuất hiện, rồi kim khí từ từ lớn lên, đem hàng lập bao vào bên trong, kín kẻ mưa gió không lọt được. Thanh quan chớp động hai con thiên hội thú một trái một phải xuất hiện ở hai bên sườn hàng lập mùm chúng hái rộng mỗi con phùng đa một quả cầu như ánh sáng bay ra ánh mắt hàng lập chợt hiện lên vẻ tàn khốc đoàn kiểm quang lập tức đại trướng rồi chia làm hai hướng từ hai bên sườn mà phóng ra vừa lúc kịp đón đầu hai quả quan cầu hai tiếng bạo liệt y ùng nổi lên kiểm quang đánh chúng tàn nát rồi sau đó hướng tới hai con thú bay thẳng tới hai con thú thế vậy cũng không chút nào hoảng hốt Mà trong mắt hiện lên về xào trá, thân hình chấp động mấy cái rồi biến mất, thì ra đã thuấn di ra xa. Trong lòng hàng lập liền giận dữ, đang muốn huy động kiếm quan đuổi theo. Lúc này quan hệ màu xanh liền đồng thủ, mà lúc này đây đang áp trận hai bên sườn là Long Hàm và một vị pháp sĩ khô gầy, cùng lúc không hẹn mà cùng lao vào đều sử dụng các đoạn sát thủ của bản thân.